trương ba trăm bảy mươi tám không cần tử bi ở hỗn loạn vực mênh mông vô bờ bình nguyên phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy một màu đen đơn điệu trên bầu trời hôn ám không khí trên bình nguyên như có một cổ áp lực làm cho tâm tình của người ta bùn bực tại cái địa phương quỷ dị này có trách phát sinh ra những quy tắc hỗn loạn trên bình nguyên yên tĩnh một đạo hắc sắc thân ảnh như xạ tiễn từ xa bay đến bóng đèn lướt tới với tốc độ cực kỳ mo lẹ, tựa như tuấn si mỗi một lần đặt chân đều kèm theo những tiếng lộ sấm rền tạo ra ba động không gian vách tán trên mạng bình nguyên tháng chớp mắt đã khuyết dạng tăng lướt đi với tốc độ cao bóng người bỗng nhiên ngước đầu lên lộ ra khuôn mặt thanh tú rất trẻ chính là tiêu viêm đã là phong trần bùn bả từ ngoại ngàn sắp Lúc này đây, hắn đang cao mày nhìn giải Bình Nguyên Chống trải thấp dọng lầm bậm cái Địa phương chết tiệt này Thực sự là làm cho người ta cảm giác áp lực Bất quá Vì cái gì tiến vào Bình Nguyên lâu như vậy Cũng chưa thấy lửa bóng nhân ảnh Cứ tiếp tục tiến về phía trước Ta nghĩ Hải Bà Đông cũng chưa từng tới nơi đây Bởi vậy, bản đồ mà hắn trao cho người Cũng không có chính xác lộ tuyến của hắc vực Bình Nguyên hiện tại chỉ có thể ghé qua một vài thị trấn nhỏ trên đường sau đó tìm mua bản đồ chi tiết về nơi này dược lão cũng không quá xác định nói dược lão đúng là không quá quen thuộc khu vực này chỉ là nghe nói qua một chút mà thôi gật gật đầu tiêu viêm tiếp tục chớp động thân hình lướt về phía trước đúng rồi tiểu tử nhắc nhở ngươi một chút tại hắc vực không nên có quá nhiều tấm lòng từ bi tam đã tiến vào trong này, coi như là người đã bị cuốn vào một cuộc chơi sẽ không hề có lựa điểm ưu ái dành cho ngươi, ngược lại có thể kéo ngươi đến tận bùn lầy. Giặc lão đột nhiên lại một lần nữa nhắc nhở: "Giết cả dọa khi biết pháp này là hữu dụng nhất." Thế viên tạm nhiên cười nói: "Lão sư, đệ tử cũng không phải là người có tấm lòng tốt lành gì, không phải là cái gì lấy từ bi làm thánh nhân." cái loại trách nhiệm vĩ đại cứu vớt thiên hạ thoát cực khổ cũng không có tới thiên ta đi làm đệ tử chỉ muốn bản thân cường đại hơn để bảo hộ chính mình và những người thân còn những người ngoài ta không có tư cách quản đó chính là tính cách tốt nhất để có thể trong hắc sắc vực sinh tồn nghe tiểu việm nói rực lão liền cười cười thở dài nhẹ nhõm một hơi lão cũng hy vọng đệ tử của mình không phải loại thánh nhân Luôn luôn mềm yếu từ bi bởi lão biết Người như vậy tuyệt đối không thể sống lâu Nhẹ thở một hơi Tiêu viêm lại một lần nữa Tiếp tục lướt nhanh về phía trước Gần nửa giờ sau Trong tầm mắt Suốt cuộc mờ hồ xuất hiện Một cái tiểu hắc điểm càng lúc càng rõ ràng Tiểu hắc điểm Trong tầm mắt dần dần mở rộng Cùng với xung quanh nhiều lều trại Với đủ mọi màu sắc Nguyên lai là một bộ lạc nho nhỏ, nhỏ. Nghe mơ hồ có tiếng người bước truyền từ trong đám lều trại. Tiêu viêm mơ trong ỏng thở ra nhẹ nhõm một hơi. Bàn chân điểm nhẹ trên mặt đất thân hình cực kỳ như một tiên chớp đen lướt về phía đám lều trại. Khoảng hai ba phần trung sau bộ lạc rút cuộc hoàn toàn xuất hiện trước mặt tiêu viêm từ từ thu hội nhân ảnh. Sau đó chậm rãi đi tới trước đại môn của tiểu bộ lạc đi về gần đại môn, Tư Viêm đưa mắt quét qua xung quanh một phòng, phát hiện bộ lạc trại kích thước cũng không nhỏ. Trong đó các đỉnh lều liên biên lối tiếp nhau, tối thiểu cũng gần trăm đỉnh. Từ trong lều không ngừng vang ra tiếng huyên náo, xem ra bên trong nhân khí không ít. Đàm chậm rãi tiến vào đến gần lối vào chính của bộ lạc, Tư Viêm sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến, cơ bộ mạnh mẽ lùi về phía sau, một mũi dạ tiễn bỗng nhiên phá không bắn tới cấm trên đám cột mặt đất nhìn đuôi mũi tên vẫn không ngừng ròng đưa liền có thể thấy được người bắn tên này không có ý muốn lưu cho hắn một con đũa sống ngay khi tiêu tránh thoát mũi tên cách đó không xa từ trong hàng giáo của bộ lạc vang lên một đạo âm thanh kinh dị đại hạ đi ngang qua chỗ này muốn vào tìm một chút đồ để chuẩn bị tiếp tục hành trình không hiểu các hạ đây là ý tứ gì Tiêu viêm lạnh lùng liếc về phía hành rào, quát lạnh nói: "Chẳng lẽ ngươi là thái diệu mới tiến vào hắc sắc vực? Muốn tiến vào trước hết phải nộp tiền. Trước tiên ở trong ngoài trăm mét nộp phí qua cổng hiểu không?" Một bóng người nhảy lên hàng rào, nghe thấy câu hỏi của tiêu viêm, đầu tiên là sửng sốt rồi giống như hiểu được điều gì, mảnh nhún lên, trong mắt rất nhanh hiện một tia thần sắc quỷ dị. Tiêu viêm nhíu mày phí qua cổng năm trăm kim tệ nhanh lên đừng có nhanh nhỏ nữa lãng phí thời gian của đại gia đừng có nói với đại gia là ngay cả phí qua cổng cũng không có đấy nhé thấy bộ dáng trần chờ của tiêu viêm tiêu quỷ dị trong mắt nam tử lại tăng lên thanh âm cố tình chậm lại thúc giục thực sự là quy củ kỳ quái trong lòng thở một hơi tiêu viêm lật bàn tay một túi kim tệ liền hiện ra trong lòng bàn tay sau đó quẳng về nam tử các nam tử vội vàng tiếp nhận sau khi đếm tỉ mỉ một lần bung tay thanh ngầm khô cạn quát mở cổng thanh ngầm vừa phát ra cánh cổng gỗ trước vào bộ lạc nhất thời còn kẹp mở ra lộ ra bên trong là dòng người đang lui tới trên đường vào đi tên thái điệu nhếch miệng cười một tiếng tên gầy gò nam tử cười tủm tỉm lông mày hơi cau lại quả nhiên đúng như lời sược lão hát sắc vực này không có nhiều người bình thường Bàn tay nhẹ lắm chui trọng thước trên bạc vai, trong lòng cũng cẩn thận cảnh sát chậm rãi, từng bước từng bước đi vào cánh cổng. Tiến vào bên trong bộ lạc, những lều trại dọc bên ven đường xuất hiện trong ánh mắt, ở ngoài lều trại đổ các loại quán xá, bày ra không thiếu các loại bộ đồ vật cổ quái, lúc này tại cái cuối đường cũng có không ít, trong tay cầm binh khí đang lạc lư chậm rãi, chắc hết tìm xem nơi đây có bán bản đồ không đã. Tầm niệm lập vào một hò câu. Tiêu viêm vừa muốn cắt bước, bỗng trước mặt, có bóng người lái lên. Thấy ba làm tử mỗi người cầm trong tay một thanh đào trói lọi vẻ mặt âm trầm nhếch miệng cười ngăn cản lối đi. Hắc, ta nói ngươi tên Thái Điểu vừa mới tiến vào Hắc Giác Vực nghe cho rõ. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi một chút quy củ của Hắc Giác Vực, đó là không lên dễ dàng để cho người ta nhìn ra. Ngươi là tái điểu mới tiến vào lên này Tiếng cười nói khó nghe sau lưng Tiêu viêm quay đầu nhìn lại Chính là tên gầy gò năm tử vừa rồi Trong tay của hắn đang dương thanh cung Mũi tên nhỏ Chị vào thân thể tiêu viêm Đem hết đồ vật của ngươi giao ra đây Kể cả binh khí Bất kể cái gì cũng mang hết Bạn nhất tâm tình ta dễ chịu Có lẽ sẽ để lại cho ngươi một cánh tay Cho ngươi hiểu rõ cái giá của nó Gầy gò làm tử nhếch miệng cười Không hổ là hắc giác vực Chẳng qua đáng tiếc Một đám châu chấu mà cũng đã Cũng không lật được xe Tiêu viêm ánh mắt quét qua Về trên đường phố Lúc này trên đường nhiều người Cũng phát hiện ra sự việc đang xảy ra Bất quá chẳng ai đi thay tiêu viêm giải vây Ngược lại còn có một đám Còn khoanh tay đứng nhìn như coi diễn Tiêu tự, tự nghiệm một chút Cuối cùng cũng minh bạch Tên kia nói rất đúng Ở hắc giác vực đừng cho bất luận kẻ nào nhìn ra lề lệ của ngươi ở trong này không có người nào tốt cả. cho nên cũng đừng trông cậy vào sẽ có người trợ giúp ngươi. bọn họ không bỏ đá xuống giếng, chém thêm người mấy đào đã xem như là may mắn cho ngươi rồi. thanh âm của dực lão trong tâm trí tiêu viêm vang lên. tiêu viêm gật gật đầu, bàn tay chậm rãi nắm huyền trọng thước. cử động của tiêu viêm làm sắc mặt ba tên đang đứng trước mặt nhất thời phát lạnh cũng không nói thêm vu nghĩa, và lưỡi dao sắc bén trong tay hung hăng tạt nhẫn chém vào cổ Tiêu Viêm. Tình tình, lưỡi dao còn chưa tới bụng Tiêu, một đạo bóng đen chợt lóe, ba người sắc mặt trắng bệch ra. Thân thể giống như là một bị một thanh búa lớn đập thẳng vào, máu tươi trên mặt văng lên tung tóe, bám trên vách lều làm hoen đỏ cả một mảng chướng lớn, hỗn loạn. Như ánh lửa chớp lên, ba gã đồng bạn lập tức bị thương nặng làm tên cây gò nam tử trong mắt hiện lên một chút hoảng sợ, cùng ý nghĩa tàn nhẫn trong dây cung vừa muốn buông lỏng một đạo đeo bóng đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh hắn, thanh âm nhẹ nhẹ vang lên về sau trước khi động thủ tốt nhất phải minh bạch rõ ràng thực lực tranh lệch của song phương. bất quá ta nói là thế nhưng có lẽ cũng không có lần sau. vong suy tiếng nói chưa dứt quyền trọng tức đã lện vào lưng nam tử một gụm máu tươi bị lực cự chấn. Phục phun chào ra, sắc mặt lạnh ngắt nhìn thân thể vô lực ngã xuống. Tiêu Viêm quay ngược tay, đem huyền trọng thước cắm lên lưng, sau đó chậm rãi bước lên đường. Mà thấy hắn cất bước, Nguyên Bạt tám người thần tình còn có vẻ tiêu tức động lại, lúc này mới thoáng dậy ra một cái. Thần Tình không khỏi hiện lên một chút cổ quái, nhìn theo đạo nhân lạnh kia mang theo mùi máu tươi mà kèm theo vẻ mặt lạnh lùng không đổi ngay sau khi tiêu viêm chậm rãi biến mất ở ngã rẽ cuối đường, trong đám người này lúc này mới vang lên tiếng xì xào bàn tán. vài người cười cười, liếc mắt nhìn cỗ thi thể nằm trước đại môn, trong mắt không có gì thương hại, còn chực tán thưởng nói: "hắc thanh niên nhảy, quả thực đủ tàn nhẫn. xuống tay rõ ràng rất khoát, giết người không có lừa điểm chần chờ. thực lực và tính cách như hắn ở hắc sức vực này sống cũng ung dung nhàn nhã." nhã. Lúc này tiêu viêm cũng tự nhiên không biết thủ đoạn tàn nhẫn vừa rồi của hắn đã được đánh giá cao thế nào. Xem ra lời của rực lão nói quả nhiên không xa. Tiêu viêm dọc theo mấy con đường tìm kiếm cuối cùng cũng thất vọng phát hiện ra tiểu bộ lạc này không hề có cửa hàng lào bán bản đồ buồn bực lắc lắc đầu. Ngay khi hắn toàn tính muốn tìm người hỏi thăm lộ tuyến một dáng người thân hình cá lập mạp bỗng nhiên xuất hiện trước mắt hắn Trên mặt kèm theo vẻ tươi cười Vị tiên sinh này Đang muốn tìm mua bản đồ phải không Vừa rồi ta thấy người dọc đường Đều có hỏi Bập mạp trước mặt càng nhíu lại Cười tụng tìm nói ngươi có từ viêm lướt mắt nhìn cả bậc thản nhiên Ta là thương nhân đi lại ở Hắc vực Bình Nguyên Tự nhiên phải mang theo bản đồ chính xác nhất Bập mạp cười nói Giá cả Thành ngầm của tiêu viêm vẫn không có lửa điểm giao động tại hắc giác này không có cơm trưa miễn phí. hả nói thật với tiên sinh, ở hắc vực đại bình nguyên cho dù người có được đồ cũng khó tìm được chính xác mục tiêu, bởi vì bình nguyên thường xuất hiện rõ lốc đen che lấp mặt trời và thời điểm đó có bản đồ cũng vô dụng. chỉ có những người có kinh nghiệm già dặn mới thể thuận lợi đi ra khỏi rõ lốc đen. có điều tiên sinh là người mới đến, hẳn cũng không có kinh nghiệm như vậy. mập mạp lắc đầu cười tiếp. Ta cũng không ngại cùng ngài quanh co cho lòng vòng. Vừa rồi tại đại môn của bộ lạc, thấy được thực lực ngài không tồi, bởi vậy muốn mời ngài tham dự đội bảo vệ cho thương đội của ta. Nếu mục đích của ngài chỉ là muốn xin qua hắc vực bình nguyên, vậy trên đường đi chúng ta có thể đồng hành. Bất quá vì ngài dẫn đi khỏi đại bình nguyên. Thủ lao chỉ cần khi thương đội của ta gặp phiền toái sẽ cần ngài xuất ra một chút sức tợt. Như thế nào? Nghe vậy tư viêm nhíu mày. Ở lòng, cẩn thận hỏi Lão sư đúng như lời hắn nói sao? Ách, hắc phực Đại Bình Nguyên Đích thực lội danh có gió lốc đen Bất kể là cường giả thế nào Cũng sẽ bị lạc phương hướng trong đó Nghe nói năm đó có một tên xấu số, số chạy loạn trong gió lốc đen Kết quả là bị cuốn bay vòng quanh Đại Bình Nguyên Có nửa vòng rồi kiệt sức mà chết Sự lão chần chờ một chút nói tiếp Đi qua hắc vực Đại Bình Nguyên Nếu đồng hành cùng thương đội có kinh nghiệm phong phú Quả thực đích sẽ có thể giảm đi rất nhiều phiền toái ha ha nơi thương đội của chúng ta Muốn đi chính là hắc ấn thành Bên trong hắc sắc vực Nơi đó ngày mốt có cửa hành Đại hội bán đấu giá Cứ 5 năm một lần Ta cần phải tăng mạnh Lực lượng bảo hộ Để nắm chặt thời gian tới cho kịp Nói cách khác, nếu không phải thế Ta cũng không tìm một người chưa quen như vậy bập bạp cười cười giải thích hành động tiểu lĩnh đến mời tiêu viêm của mình bán đấu giá đại hội nghe câu này tiêu viêm trong lòng thoáng động trong hốc giác vực hấp dẫn người thay nhất đó chính là kỳ vật người ta liếu lưỡi mỗi một lần đấu giá hội đều hấp dẫn vô số người đến đoạn cạnh tranh đoạt vật trong lòng lại một lần nữa trầm ngâm một hồi tiêu viêm cũng không chần chừ thêm Thật đầu hợp tác rất nhanh cứ có thể gọi ta là Da Ma, thấy tiêu viêm gật đầu, bập mảm nhất thời nhẹ nhõm thở một hơi, tụng tìm chìa bàn tay về phía tiêu viêm. Dực Nham nhẹ bắt vài bập mảm, tiêu viêm thản nhiên nói: Trường 379, hắc bảng, hắc phong bạo. Trên bình nguyên tối đen rộng lớn, một đoàn xe bị phủ, trên bình một lớp bụi vàng vội vã lướt đi bên đường, cuối cùng biến mất trong tầm mắt. Bên trong xe có chút sóc nởi, tiêu viêm đang khoanh chân ngồi. Ở trước mặt hắn chính là vị, chủ, sự, thương đội của Đa Mã. Nhóm hộ vệ của tướng đội này cũng quả thực giống như hắn nhận xét, không phải là mạnh. Trong đó người mạnh nhất thực lực chẳng qua chỉ khoảng Ngũ Tinh Đấu Sư. Đương nhiên, kẻ nọ vì có thực lực như vậy nên vốn được đa mã cam kết thuê làm hộ vệ lâu dài, mà bọn chúng đối với Tiêu Viêm tự nhiên không gia nhập ngang sườn, có chút không hài lòng. Bất quá, trong một lần trên đường bị Tiêu Viêm không cẩn thận, một chưởng bắn cho vang ra sau xe ngựa, hắn mới trở nên an phận hơn rất nhiều, hơn nữa Cũng bởi vì một trưởng kia, Đà Mã đối với tiêu viêm đã nhiệt tình trở lên càng tha thiết hơn. Thế cho nên sau khi đó, thậm chí còn trực tiếp mời hắn ngồi cùng xe ngựa đặc biệt khoản đái. Dù sao, tại địa phương luôn bị đám cướp nguy hiểm rình rập này. Trong đoàn có thêm một gã cường giả toạn chấn mà nói quả thật rõ ràng là khiến cho kẻ làm quản sự như hắn an tâm hơn không ít. Lúc này, Đà Mã đang lấy ra một bức bản đồ đã hơi ố vàng từ trong lòng chậm rãi mở ra trên bàn phía trước mặt. ngón tay chỉ vào điểm đỏ, cười tủm tỉm. nơi này chính là điểm đến của chúng ta. hắc ấn thành. dựa theo tốc độ này hắn có thể tới vào buổi chiều ngày mai. tiêu viêm ánh mắt cắt cao chăm chú vào bản đồ ố vàng nọ. ánh mắt tại điểm nhỏ hắc ấn thành kia dừng lại một chút, sau đó dà theo lộ tuyến chậm rãi đi lên, cuối cùng nhận thấy vị trí đánh dấu bởi một ngôi sao màu xanh nước biển. Nơi này hẳn là già nam học viện A. Ánh mắt rước rước ngồi sau kia, tiêu viêm khuôn mặt điểm nhân tủy hỏi. Ơn, đó chính là già nam học viện nổi tiếng trên đại vũ khí đại lục. Lữ nhi của ta chính là ở trong đó. Hà hà, đa mã gật đầu, nhắc tới lữ nhi của mình khiến cho khuôn mặt mập mạp của hắn có chút tự hào. Tiêu viêm lặng lẽ gật đầu, đem cái lộn tuyến cẩn thận ghi tạc trong lòng. Sau đó, ánh mắt lại một lần nữa quét về khu vực màu đen bên ngoài già Nam Học Viện. Khu vực màu đen này trên bản đồ bị chia thành nhiều khối lớn nhỏ không đồng nhất. Hiện tại, hắc giác vực trên cơ bản đã là có một ít thế lực mạnh chia trác xong. Tuy rằng hiện tại vẫn như trước, bởi vì tranh đoạt địa bàn mà không ngừng ngừng chém giết lẫn nhau. Nhưng trong một thời gian ngắn, sắp tiến tới biến hóa hẳn là không lớn nhìn theo ánh mắt của tiêu viêm, thân là thương nhân, đàm mã tự nhiên hiểu được một ít nghi hoặc của hắn. tuy rằng đàm mã cũng có thể lờ mờ đoán được tiêu viêm hẳn là mới tiến vào hắc giác vực không lâu, nhưng hắn lại khôn khéo không có nói ra chút nào. ngược lại chỉ mỉm cười giải thích chúng ta sở mũi dĩ muốn đi hắc ấn thành, bởi vì đó tục quản hạt của bát biến môn. bát biến môn này thế lực có uy tín đã lâu đời trong hắc giác vực thực lực rất mạnh nghe nói thủ lĩnh viên y của bọn họ thực lực có thể xếp vào 10 cao thủ đứng đầu hắc bảng của hắc giác vực mà lần đấu khó đấu hội bán đấu giá này tại hắc ấn thành là do bát phiến môn của bọn họ chủ trì đà bã ngón tay dê vòng tròn quanh hắc ấn thành cười nói hắc bảng danh từ xa lạ này làm cho thiêu viêm có chút gật người thấp giọng nói ha ha hắc bảng này cùng với cường giả bảng của các đế quốc không có gì khác nhau chẳng qua hắc bảng này được cạnh tranh xa xa vượt qua cường giả bảng của đế quốc bởi vì vẹn vẹn trong không đến 2 năm thời gian và vị trí cuối của hắc bảng này trực tiếp bị thay thế nghe nói bà vị bị thay thế kia cũng là cường giả đấu vương cấp bậc đàm mã lắc đầu sợ hãi than nga nghe vậy tiêu viêm có chút động dung Phải biết rằng, 10 đại cường giả của gia mã đế quốc kia cơ hồ ít nhất phải gần 10 năm mới có thể xuất hiện thay đổi mà nơi đây, dù là cấp đấu vương cũng bị đào thải nhanh như thế. Không khó có thể tưởng tượng lực cạnh tranh ở đây tàn khốc như thế nào. Bài danh đầu tiên của hắc rắc, hắc bản kia là người nào, thực lực ra sao? Tiêu yềm nhẹ giọng hỏi trong thanh âm có chút tò mò. Hai người bành danh bài danh vị trí thứ nhất. Thứ nhì, thật ra bởi vì quá mức thần bí, rất ít người gặp qua Cho nên ta không biết Bất quá vị trí thứ ba Cường giả khó lường nghe nói thực lực đã đạt đến cấp Đấu hoàng đỉnh phong Hơn nữa cực kỳ tinh thông luyện dược thuật Có thể nói là luyện dược sư Đệ nhất của hắc sắc vực Được phần lớn mọi người tôn kính Được gọi là dược hoàng Đà mã trầm ngầm nói Dược hoàng Ngoại hiệu này thực sự có phân lượng Tơ viêm thản nhiên cười cười nói thêm Hắn tên gọi là gì Tân ta nghĩ hình như tên của hắn là Hàn Phong. Đàm Mã ngốc ngắc đầu cười nói, suy. Ngay khi Đàm Mã nói dứt lời, ngón tay tiêu viêm giấu trong tay áo đột nhiên run rẩy kịch liệt, nạp sợi màu đen trên ngón tay vậy mà nhị không được bộc phát ra ngọn lửa trắng sẫm, cuối cùng làm cho phần xe lười ngón tay đặt vào trực tiếp bị đốt nóng hiện lên cái lỗ nhỏ, nhẫn đột nhiên biến hóa cũng làm cho tiêu viêm sắc mặt khẽ biến, bất quá may mà có tay áo che lấp. Bởi vậy đà má đối diện cũng không phát hiện ra biên cố này. Lão sư, ngày sao vậy? Tiêu viêm ngón tay nhẹ vuốt hắc nhẫn, trong lòng gấp giọng nói. Dị động lúc trước, bởi vì giật lão trong đó cảm xúc chợt giao động mạnh mẽ. Câu hỏi của tiêu viêm không nhận được câu trả lời. Lúc này, giật lão giống như là hoàn toàn yên lặng lại. Cảm tụ được giật lão hoàn toàn im lặng. Tiêu viêm cũng sẵn suốt không có truy vấn thêm chợ qua trong lòng của hắn, lại đem cái tên Hàn Phong kia cẩn thận ghi nhớ, người này có thể cùng Dực Giáo trước kia liên hệ khá lớn. Dực Nhâm tiên sinh, người không sáo trước, nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm bỗng nhiên biến hóa, đảm mã ở đối diện không khỏi có chút không nghiên nói. Không có việc gì, cái cười, cười Tiêu Viêm vừa muốn nói chuyện, lại chợt phát hiện bên ngoài xe ngựa vốn xôn xao hẳn lên, từng đạo tiếng kinh hô truyền vào xe ngựa. Mọi người chú ý, gió lốc đen chuẩn bị đánh tới, mau chuẩn bị dừng xe. Cẩn trọng không được phân tán để tránh lạc mất phương hướng Lốc đen Thực sự không tốt dĩ nhiên lại gặp Nghe được tiếng kinh hô bên ngoài Đà má sắc mặt khẽ biến Bất quá cũng không phải là cực kỳ khủng hoảng Hướng tiêu viêm nói Giật nhàm tiên sinh Chúng ta trước tiên hãy xuống xe Chỉ cần làm tốt công việc phòng hộ Loại lốc đen này cũng không quá mạnh Thì thật ra không đến mức tạo thành nhiều nguy hiểm Gần gần đầu Tiêu viêm vén màn xe nhảy xuống Ngưỡng đầu nhìn phát hiện bầu trời vẫn trong xanh hơn 10 phút Trước, hiện tại đã bị mây đen quỷ dị che lấp toàn bộ Đến tận đường chân trời Thậm chí tầm mắt hướng về phía trước cũng bị trở ngại lớn hiện tại hắn mới hiểu vì cái gì Đa Mã từng nói Nếu gặp phải gió lúc đen Cho dù là có bản đồ cũng không làm gì lỗi Hà ha hà, ha, giật nham tiên sinh không cần lo lắng Ta đã cảm nhận qua một chút hướng gió Cũng không phải rất lớn Đây cũng coi như là may mắn trong bất hạnh đi à Ta bá ở bên cạnh tiêu viêm cười nói Lốc đen này mặc dù Ở hắc vực Đại Bình Nguyên Tối là cái khiến cho người ta Buồn bực nhất, bất quá Cũng hắc phi tàn bạo Mà so sánh đã tốt hơn rất nhiều Ít nhất gặp gió lốc đen Nếu vận khí tốt có thể giữ được tính mạng Nhưng nếu gặp phải Đại quân hắc phỉ Lên đến mấy ngàn vạn tên Chỉ sợ có thể quanh tay chịu chết Tiêu viêm kẽ gật đầu vừa muốn nói cái điểm gì thì lại chợt phát hiện, sắc trời vốn đang có chút hỗn ám chỉ qua một thoáng hoàn toàn không có lựa điểm báo trước trở nên tối mịt, không lâu sau, cuồng phong gào thét đột nhiên từ không trung thổi quét xuống. Cái thời, một vài người hình thể hơi yếu, thân thể liền bị cuồng phong thổi đến lung đưa, bọn họ sợ hãi chạy nhanh đến ôm hết vật thể bên cạnh. Cuồng phong màu đen từ trên bầu trời thổi quét xuống. Giống như là miệng ác ma hung hăng Mở lớn cắn nút Tẩy những gì gặp phải Cả đoàn xe được buộc chắc Nối đuôi nhau tạo thành một vòng tròn Mọi người tránh ở trong đó Vũ khí trong tay cắm sâu xuống mặt đất Đem thân thể của chính mình Giống như cái đinh cố định xuống Bóng tối đen đến nỗi Không nhìn thấy cả ngón tay bao phủ của mọi người Ở trong ngón Ngọn gió rào thép Ai cũng không khỏi có cảm giác bên cạnh Chính mình không có người nào tồn tại Lửa, quỷ trên mặt đất Tiêu viêm đem quyền trọng thức hung hăng cắm vào mặt đất Sau đó thân thể tránh ngỡ phía sau Bạn thức rộng nghe thấy tiếng cuồng phong thổi dập Vào trên thước vàng lên thâm thanh âm bùm bùm Hắn sắc mặt phải có chút biến hóa Không nghĩ tới cái gọi là gió lốc đen này mạnh đến vậy Mà đây vẫn theo lời đa mã nói chỉ là gió lốc loại nhỏ Nếu như gặp phải mạnh nhất thì chẳng phải có thể trực tiếp đem người ta cuốn luôn đi sao? hắc ám cùng cuồng phong không biết rằng co bao lâu thời gian mơ hồ lúc lại trong bóng đêm tiêu viêm bỗng nhiên nhíu mày quay đầu tầm mắt cất cao hướng đến một cái phương hướng mờ mịt nơi đó tựa hồ có chút quỷ dị ánh sáng đỏ chớp động hơn nữa còn ẩn ẩn âm thanh mơ hồ truyền lại mở trường hai mắt cảm thụ được cồn phong xung quanh tựa hồ có xu hướng yếu bớt tiêu viêm sau một lúc bỗng nhiên khom khom thân mình Lặng lẽ rời vị trí phát ra ánh sáng đỏ mờ mờ kia Di chuyển trong bóng đêm chừng vài phút Ánh sáng đỏ quỷ dị kia suốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt tiêu viêm Qua ánh sáng đỏ mờ ảo Tiêu viêm có chút ngạc nhiên xuất hiện Hào quang màu đỏ kia vậy là hình bóng một người có chút hư ảo Chẳng qua xem bộ dáng phiêu đẳng như vậy Cùng với sự cáo xuất hiện có chút không sai biệt Di, người kia cũng là một cái linh hồn thể Chẳng qua tựa hồ còn kém Đấu linh cấp bậc không đúng có cái gì giấu trong bóng đêm ngàn vạn lần không nên cử động bỗng dực não vẫn yên lặng làm như phát hiện cái gì vội vàng hô như vậy tiêu viêm sững sốt thân thể ngoan ngoãn ngã sấp trên đất ngay sau khi đó khí tức cũng thu liễm lại các ngươi là ai vì cái gì đuổi giết ta ta tự hồ chưa từng cùng các ngươi kết thù kết oán linh hoàn thể màu đỏ ở trong cuồng phong hoảng hốt nói lúc này trước mặt hắn là một bắc ảo mặt hắc ám, trên khuôn mặt của hắn có chút vặn vẹo vô cùng sợ hãi. Khắc khắc. Trong bóng đêm, bỗng nhiên vang lên một trận cười, khiến cho người ta lùng tóc dựng ngược lên, chặt một đạo xiềng xích màu đen mạnh mẽ từ trong bóng đêm bắn mạnh ra, giống như là một con rắn đen vô cùng linh hoạt truyền lên trong linh hồn thể màu đỏ. Đạo kia tự nhiên một loại năng lượng, cực kỳ quỷ dị ngưng tụ mà thành, Năng lượng siềng xích vừa mới dính vào linh hồn thể Thì từng đợt khói trắng Bắt đầu từ cơ thể lọ bốc lên Tiếng kêu thảm thiết, Thề lường vang vọng Bất quá mặc kệ hắn dễ dụa như thế nào Cuối cùng thậm chí triệu hồi ra một ngọn lửa màu đỏ Nhưng vẫn không có lửa điểm biện pháp Đối với siềng xích màu đen nọ Đối với Siềng xích kia Thế cho nên Người kia cuối cùng chỉ có thể trợn mắt Nhìn linh hồn của mình càng ngày càng mỏng manh cuối cùng bị xiềng xích phun ra một đạo hắc quang bao vây lại khạc khạc không quản người còn sống có bao nhiêu cường đại nhưng chỉ cần trở thành linh hồn thể trở thành mục tiêu đi săn của hồn điện bọn ta tiếng cười khó nghe dần dần rời xa trong bóng đêm cho đến cuối cùng hoàn toàn tiêu tán trong bụi cỏ tối tiêu viêm cơ hồ hoàn toàn phong bế hô hấp mồ hôi lạnh ướt quần áo hắn không nghĩ tới Tại trong gió lốc đen này, vậy mà gặp được thần bí tổ chức vẫn đuổi giết dược lão, hơn nữa khiến cho tiểu viêm cảm thấy rung động. Là thần bí nhân, vừa rồi nhếch cả thân hình cũng không cần nổ ra, lại dễ dàng bắt gọn một linh hồn cấp bậc đấu linh, không có chút nào lực phản kháng. Loại lực lượng này không khỏi vô cùng khủng bố. Trường 380 Hắc Ấn Thành Ghép vào trong bụi cỏ Bốn phía cuồng phong gào thét rung động Trong bóng tối Tiêu viêm không dám đi Di động lửa điểm thân thể Sợ ẩn núp trong bóng tối kia Thần bí nhân còn chưa đi xa Bỗng nhiên bạo lộ lên giết người Trong bóng tối Không có khái niệm về thời gian Ngay tại khi tiêu viêm trong lòng thoáng nổi lên một tia Bột trồn buồn bực Một luồng mỏng manh dương quang bỗng nhiên chiếu xạ vào Cảnh tượng trước mặt Liền giống như là một quả trứng Nứt, vỏ Nhẹ nhàng vỡ tan ra Ánh dương quang ấm áp xua tan đi màn đêm hắc ám Ánh mặt trời vừa xuất hiện Từng luồng dương quang bắt đầu chiếu vào Cuộn vòng đang bạo động cũng chậm rãi yếu bớt Cho đến cuối cùng tiêu tan Nhìn ánh sáng phát ra trên bầu trời Tiêu viêm lúc này mới thở nhẹ một hơi. Thật cẩn thận bò người lên, ánh mắt quét một vòng xung quanh. chợt ở ngoài xa mấy trăm thước, nhóm người cùng thương đội đang chỉnh đốn lại hàng hóa. Lập tức vội vàng cất bước tiến lại gần. Ngay khi tiêu viêm tới gần, thương đội đã thấy đa mã trên khuôn mặt có dấu hiệu mừng rỡ. Dược nham tiên sinh, người không sao chứ. Vừa rồi chúng ta không thấy người đâu cả, làm cho ta vô cùng lo lắng. Đa mã bước nhanh đón chào, thở một hơi cả giận nói: Không có việc gì, vừa rồi vô ý bị cuồng phong quét đi một đoạn. Nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ của bậc đa tiêu viêm mỉm cười lắc đầu. Tuy rằng mập mạp này bởi vì thực lực của hắn mới lo âu như vậy, nhưng ít nhất sau so mấy đám người của hắc giác vực, hắn tính ra đã là một người có tâm. Bị quét đi sao? Dược nham tiên sinh thật còn may mắn nếu đổi lại vận số đen tất cả đã bị cuốn vòng bình nguyên. đàm ác tỏ vẻ nhận được cảm giác may mắn cười nói tiếp. dược nham tiên sinh trước hết cứ lên xe ngựa, ta sẽ sửa sang lại một chút hàng hóa bị thổi tán, sau đó tiếp tục khởi hành. gật cật đầu tiêu viêm đưa mắt nhìn đám người thương đội đang chỉnh đốn hàng hóa, cũng không nói gì thêm, chui vào trong xe ngựa sau đó khoanh chân ngồi, trong lòng thở dài một hơi, đôi mắt hơi nhắm lại vỗ chút rung động như cũ còn sót lại, trong lòng lẩm bẩm nói: "Đó là thực lực của hồn điện sao? Quả nhiên đáng sợ." Ân cũng không phải là hoàn toàn như ngươi chứng kiến, ta lần trước có qua, hồn điện có thủ đoạn chuyên môn đối phó với linh hồn thể, hơn nữa, linh hồn thể cũng không thể sử dụng đấu khí. Một số người có được kỳ hoàn, đem ngọn lửa biến thành bản mạng linh hồn thể, lúc trước gặp phải người của hồn điện, ta đã bằng vào cốt linh nãy hỏa mới có thể thuận lợi đào thoát. Nếu không mà nói, chỉ sợ kết cục chẳng khác gì so với tên mà ngươi vừa chứng kiến. Dược đảo âm thanh thoáng run rẩy vang lên. Bọn chúng sử dụng phương thức công kích cảm giác tựa hồ như đấu ký. Cũng có thể là một phạm trù đấu ký. Nhớ tới đạo vị dị hắc xích kia, tiêu viêm thoáng có chút ngập ngừng nói. Bởi hắn cũng biết, linh hồn thể tuy rằng không thể sử dụng đấu khí. Nhưng đồng dạng, đấu khí có chút tương đối mất tác dụng đối với bọn họ. Nhưng vừa rồi nhìn vào đạo hắc xích kia quấn lên linh hồn thể màu đỏ, giống như là lửa nóng gặp khối băng, phản ứng kịch liệt làm cho người ta líu lưỡi. Ân đức cho bọn chúng. Tiếp xúc ta có thể cảm giác này. Bất quá cũng không có cơ hội nghiên cứu. Bây giờ nghĩ lại, phương thức công kích bọn chúng xác thực cùng thường nhân có chút bất đồng. Ta nghĩ chỉ sợ đó là vì linh hồn thầy ở trong tay bọn họ giống như là một đứa trẻ con, rốt cuộc không có bao nhiêu phản kháng lực. Sức gạo trầm ngâm nói. bất quá, hiện tại người cũng không cần phải hao phí tâm tư cho việc này, chỉ cần ta ít xuất hiện bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, hẳn sẽ không tìm ra chúng ta, mà hiện tại người cần phải làm, đó chính là trước khi bọn chúng phát hiện ra chúng ta hết sức tăng cường thực lực của mình. Bằng không, kết cục sẽ rơi vào vết xe đổ như kẻ vừa rồi, sực lão ngừng trọng nói. Ân! Trải qua vô tình gặp phải gió lốc đen lần này, tiêu viêm cũng là cảm thấy gấp gáp mãnh liệt hơn rất nhiều. Hơn nữa, những phương thức công kích quỷ dị của thần bí nhân kia cũng đã làm cho hắn lo lắng. Dù sao, cái gì mà ta không biết mới là đáng sợ nhất. Bật quá, chúng ta có lẽ phải dừng tại Hắc Ấn Thành một ngày Nơi đó đấu giá hội hẳn sẽ có thứ ngươi cần Hơn nữa đấu giá hội tại Hắc Giang Phực cũng không phải thứ ra mã đế quốc có thể so sánh Đến thì sẽ biết Nhưng có điều giá cả cũng đều là giá trên trời Tiền mang theo trên người ngươi còn đủ không Ở Hắc Giang Phực Không có tiền cơ hội sẽ lừa bước khó đi Giữa lão cười nói Ách, tợ hồ còn có hơn 10 vạn kim tệ Số tiền này là ước trước ở Ô Tạng Thành bán trợ thư dược mà có như vậy tiêu viêm sửng sốt, hơn 10 vạn. Dược lão không nói gì, chậm ngâm một hồi bất đắc dĩ, vừa vặn để cho người chi tiêu ở hắc giác vực, bất quá sự kiện này muốn đi đấu giá thì quên đi. Sấu hổ xoa xoa đầu, tiêu viêm cười khổ, thật sự không được sao? Hay là mua chút dược liệu rồi luyện chế đan dược xong đem đi bán đấu giá. Đệ tử cũng trợn nghe nói qua là có luyện dược sư lão lại thiếu tiền cả. Cũng có thể bán đấu giá một ít tử tinh phối nguyên hoặc địa hỏa liên tâm thứ này hắc giác phu cũng có thể khiến cho một ít oanh động đến lúc đó chỉ sợ có vô số cường giả tu luyện hỏa hệ thuộc tính công pháp bắn giết không tha tranh đoạt dực lão cười nói làm sao có thể tự tinh phối nguyên kia là đồ ăn yêu thích nhất của thô thiên Mãng không có tự tinh phối nguyên chỉ sợ thô thiên Mãng sẽ không nghe lời ta làm sao bây giờ địa hỏa liên tâm lúc trước đệ tử đã ăn một viên Chính mình ngại dùng còn không đủ Bây giờ còn cầm bán đấu giá Đào cặp mắt trắng dã Tiêu viêm cắn môi nói Hay là luyện chế đan dược bán đấu giá Hiện tại Đệ tử tốt xấu cũng là luyện dược sư Có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược Ta nghĩ cho dù tại hắc sách thuật này Tứ phẩm luyện dược sư Cũng không phải rẻ mặc như rau cải trắng Tú một cái là một bó to Bịu môi một cái Tiêu viêm nói Rau cải trắng cũng mệt, tôi nghĩ đến cái thân phận tứ phẩm điện dược sư cũng không tồi, chỉ cần tùy tiện gia nhập vào một thế lực nào đó đều có thể được đối đãi như thượng tân. Hơn nữa, cái hộ tuyệt đối không kém hơn so với đấu vương Cửu Giả. Dược lão cười nhạo nói: "Các các, sao được chứ?" cười một tiếng, thì bỗng nhiên nghe tiếng bước chân ngoài cửa xe cũng đình chỉ, cùng Dược lão nói chuyện, đôi mắt nhắm lại chập. Giống như là lão tăng bất định Từ sau khi trải qua trận gió lốc, Đoàn xe của Đa Mã một đường đi thẳng Không gặp tiền toái gì Ngày hôm sau thời gian khoảng giữa trưa Đơn điệm một mảnh bình nguyên Màu đen rốt cuộc cũng dần dần xuất hiện Màu xanh biếc Nhìn thấy một điểm Vài lời màu xanh biếc, Đám hộ vệ có kinh nghiệm Phòng phú đều nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi Chỉ cần ra khỏi đại bình nguyên Như vậy sự an toàn tăng lên rất nhiều Dù sao hiện giờ trong thành thị. Mỗi lời đều có thế lực độc bá riêng Chỉ cần giao đổi tiền phí để đi vào Cũng sẽ không còn bị rơi vào kết cục bi thảm Gấp bóc hàng hóa như trên đại Bình Nguyên mấy cái chuyện mổ gà lấy trứng Các thế lực cũng không dại dột mà làm Đương nhiên Sự tình không có gì là tuyệt đối Nói cách khác Vì hắc giác vực này liền kề với Bình Nguyên hỗn loạn Nên hỗn loạn cũng không cách nào đoán trước Bên trong xe ngựa Tiêu viêm kéo tấm màn xe lúc đầu nhìn đám người của tương đội cũng thoáng thở nhẹ một hơi ha ha lần này gặp cũng may không có gặp tàn bạo hắc vĩ hàng hóa của ta cuối cùng cũng an toàn tới nơi không có thành viên nào thương vong thật ra đã giảm đi rất nhiều tiền bồi thường trên khuôn mặt kéo ốp của đà mã tươi cười như chút được cánh nặng vận chuyển hàng hóa ở hắc phục đại bình nguyên cơ hồ là đánh đổ với số phận Chỉ một chút vận khí không tốt, kết cục là rơi vào cái chết. Dù sao ở hắc giác vực, muốn kiếm tiền không phải dễ dàng. Đúng rồi, giật nhằm tiên sinh, đây là chút thù lao của ngươi. Mặc dù nó không thể so với giá trị công sức của một đại đấu sư. Đà Mát từ trong tay lấy ra túi kim tệ đưa cho tiêu viêm cười khổ nói. Không, nếu không có Đà mã tiên sinh dẫn đường, ta dù có đi 10 ngày cũng khó có thể ra khỏi hắc vực đại bình nguyên số tiền này là tốt rồi. tiểu viêm cũng không cự tuyệt, tiếp nhận túi tiền liền mở ra, nhìn phân lượng bên trong hẳn khoảng 5.000 kim tệ, đa tạ dực nham tiên sinh, đàm ác tạ gật đầu, trượt từ trong tay lấy ra mảnh tinh tế bản đồ, thấp giọng nói, ta nghĩ đối với một người tiến vào hắc sắc vực, đồ vật này mới là chân quý nhất. tiểu viêm đôi mắt khép lại, chậm rãi gật gật đầu, không có từ chối. ha ha, dực nham tiên sinh. Ta xem tuổi của người không lớn Mà thực lực rất mạnh mẽ Nói như vậy tu luyện thiên phú cực kỳ không kém Bất quá hành tẩu ở hắc giác vực Mọi sự đều phải lưu tâm Tốt nhất đừng cho người ta dễ dàng nhìn ra người mới Bằng không sẽ giức lấy rất nhiều phiền toái không cần thiết Đà mã khẽ cười nói thụ giáo Đoàn xe ra khỏi hắc vực Đại Bình Nguyên Sau đó dần dần chậm tốc độ lại Phen đường chạy thêm gần 2 cái giờ Rất cuộc tầm buổi trưa đã qua một ngọn sơn lĩnh. tại bên kia chân của ngọn sơn lĩnh, một tòa khổng lồ thành thị tối đen mơ hồ hình dáng như, ẩn, như hiện. tại bốn phía nơi cổng của thành thị còn có thể mơ hồ thấy chen chúc rất nhiều tiểu hắc điểm, giống như là một con kiến đang chui vào một cái họng đang há to, một màu đen tối. ha ha, giật nhang tiên sinh đó chính là hắc ấn thành, bởi vì hai ngày này có bán đấu giá hội. Bởi vậy rất nhiều thế lực phụ cận cùng với cường giả đều đã chạy tới Dù sao, mỗi một năm một lần ban đấu giá hội Đều sẽ có xuất hiện rất nhiều kỳ vật Nghe nói năm trước ban đấu giá đại hội Có cả một quyển địa dài cấp thấp, đấu kỹ Lúc ấy thế lực cắp lơi vì vật kia mà thiếu chút nữa trực tiếp ra tay Ngay trong vòng đấu giá Cuối cùng không có thế lực cường đại hậu chủ Chỉ sợ sẽ trực tiếp biến thành một Trường hỗn loạn chém giết cất đoạt Đứng ở trên xe, đa Mã nhìn tòa thành thị phía dưới chân núi, cười nhìn tiêu viêm nói. Địa giai đấu kỹ, nghe được đấu kỹ cấp bậc này, tiêu viêm khóe miệng nhịn không được, hơi hám mốc mồm. Quả nhiên không hổ là trung tâm lưu truyền của các loại bảo vật trên đại đường, loại cấp bậc đấu kỹ như vậy, ở trong giả mã đế Quốc các bạn là không thể nhìn thấy. Đi thôi, đa Mã vung tay lên, đoàn xe lập tức lào xuống dốc, ven đường bám theo một luồng bụi vàng nhắm thẳng tòa thành thị khổng lồ dưới chân núi hướng tới. Hy vọng sẽ không phải để ta thất vọng. Nhìn tòa thành thị lớn dần trong tầm mắt, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng hơi có chút tò mò cùng chờ đợi.